thế giới Các nhà lãnh đạo thế giới lắng nghe thông điệp của nữ hoàng Anh tại COP26 Các nhà hoạt động môi trường khẩn thiết kêu gọi lãnh đạo thế giới ngừng thất bại Facebook cho phép chính chủ Kazakhstan tham gia kiểm duyệt nội dung Lễ trao giải hòa bình sẽ diễn ra trực tiếp tại Oslo sau gần 2 năm gián đoạn Tại Việt Nam, cộng đồng bức xúc ban quản lý chung cư Sunrise cắt điện, nước cưỡng chế đuổi chó mèo Dân mạng chỉ trích quán bánh mì bán thịt sống ở Hà Nội cáo buộc Bia Bẩn Cập nhật số ca nhiễm Covid-19 sáng nay có sự chênh lệch giữa số ca nhiễm Bộ Y tế công bố và WorldMatter.info Phát hiện hàng loạt F0, miền Tây gấp rút tăng cường chống dịch cấp độ mới Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra nguyên nhân số ca nhiễm và nhập viện tăng cao Quỳnh Như Minh chào quý vị, quý vị đang đến với bản tin trưa trên FBNC, hôm nay thứ Ba, ngày 2 tháng 11. Mở đầu như thường lệ là phần tin thế giới. Nữ hoàng Anh Elizabeth đã đưa ra những thông điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nghĩ đến những thế hệ tương lai và nhanh chóng đưa ra một sự đồng thuận về giải pháp kiềm chế biến đổi khí hậu, lập tức chuyển lời nói thành hành động. Nữ hoàng 95 tuổi dự kiến sẽ trực tiếp tham dự sự kiện ở Glasgow, nhưng đã gửi một đoạn video phát biểu sau khi các bác sĩ khuyên bà nên nghỉ ngơi. Vì nữ hoàng trị vì lâu nhất thế giới hy vọng rằng di sản của hội nghị thượng đỉnh khí hậu năm nay sẽ được viết vào lịch sử, mô tả thế hệ này là những nhà lãnh đạo đã không bỏ qua cơ hội, và đã đáp lại lời kêu gọi của những thế hệ tương lai. Những vấn đề về tác động của môi trường đối với sự tiến bộ của con người là một chủ đề gần gũi với trái tim của người chồng quá cố của bà là hoàng thân Philip, người đã qua đời ở tuổi 99 vào đầu năm nay. Queen Elizabeth nói thêm rằng, bà không thể tự hào hơn rằng công việc của chồng bà đã được tiếp tục bởi hai người thừa kế thân cận nhất là Thái tử Charles và Hoàng tử William. Cả hai đều đang tham dự hội nghị thượng đỉnh Glasgow. Trong khi đó, con tàu Rainbow Warrior của tổ chức Hòa bình Xanh cũng đã có mặt tại địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow vào thứ Hai ngày 1 tháng 11, chở theo các nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi. Trên tàu, bốn đại diện từ Uganda, Namibia, Bangladesh và Mexico của tổ chức Friday for Future. Họ đưa ra những thông điệp tới các nhà lãnh đạo thế giới và yêu cầu họ hãy đừng thất bại thêm lần nào nữa. Nhà hoạt động môi trường đến từ Namibia phát biểu, họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi có quyền được giáo dục, nhưng giáo dục có nghĩa là gì trong một tương lai có thể không tồn tại? Hãy đứng ở đây giữa kỳ thi của chính tôi trong tình đoàn kết và hãy hành động cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra. Điều thú vị xảy ra là có một vài chú cá heo đã bơi dọc con tàu Rainbow Warrior như một sự ủng hộ của môi trường dành cho Greenpeace. Thủ tướng Úc Scott Morrison đã lên tiếng bảo vệ hành động của mình khi từ bỏ hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 68 tỷ USD với Pháp, một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng lãnh đạo Úc đã nói dối. Phát biểu trước giới truyền thông tại một bãi đóng tàu ở Glasgow trước thềm COP26, ông Morrison cho biết ông ấy không muốn ghi thù cá nhân khi ông Macron nói như vậy. Ông nói, tôi có thể đối phó với bất cứ điều gì mọi người ném vào tôi, nhưng Australia có một thành tích đáng tự hào về khả năng phòng thủ, tôi làm điều đó cho người dân Úc. Liên minh an ninh mới được gọi là AUKUS cho phép Australia tiếp cận các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, khiến Paris rất tức giận và cho là Úc đã phản bội họ. Chủ sở hữu Facebook là Meta Platform đã cấp cho chính phủ Kazakhstan quyền truy cập vào hệ thống báo cáo nội dung của họ, sau khi quốc gia Trung Á này đe dọa sẽ chặn mạng xã hội, hiện đang có hàng triệu người dùng địa phương. Nội các nước này và Facebook cho biết trong một tuyên bố chung rằng hai bên sẽ cùng tham gia vào quá trình xóa những nội dung nào bị Kazakhstan cho là bất hợp pháp. Tuyên bố dẫn lời giám đốc khu vực của Facebook, Joe Chang, cho biết công ty hy vọng biện pháp này sẽ giúp chính phủ đối phó với nội dung có hại một cách hiệu quả hơn, cũng như bảo đảm một môi trường trực tuyến an toàn cho trẻ em. Quốc hội của quốc gia giàu mỏ vào tháng 9 đã bắt đầu làm việc về một dự luật cho phép chính phủ chặn các mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin, trừ khi các nhà phát triển ứng dụng mở văn phòng tại nước này và chỉ định những cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm xem xét các khiếu nại của chính quyền. Đại diện Kazakhstan cho biết dự luật này đã mở đường cho các cuộc đàm phán giữa các nhà chức trách và những gã khổng lồ công nghệ. Facebook từ lâu đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các nhóm nhân quyền vì đã quá tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt của chính phủ. Nền tảng này đang phải đối mặt với áp lực trong năm nay ở một số quốc gia bao gồm Ấn Độ, Việt Nam và Myanmar. Tiếp tục liên quan đến Facebook, người tối giác Francis Houghton trong một buổi phát biểu công khai vào ngày hôm qua cho rằng việc đổi tên công ty thành Meta là vô nghĩa và thúc giục ông Mark Zuckerberg từ chức và nỗ lực thay đổi nội tại của chính Facebook thay vì dành nguồn lực để đổi thương hiệu. Bà Housen nói nếu mất từ chức, Facebook có thể sẽ mạnh mẽ hơn với một người sẵn sàng tập trung vào các quy tắc đảm bảo an toàn, trong khi việc đổi tên không có ý nghĩa gì vì các vấn đề bảo mật vẫn chưa được giải quyết. Housen đã nói với các nhà lập pháp Anh và Mỹ vào tháng trước rằng Facebook sẽ gây ra tình trạng bất ổn bạo lực hơn trên toàn thế giới, trừ khi nó hạn chế các thuật toán thúc đẩy nội dung cực đoan, gây chia rẽ và nhắm vào các thị trường có nhân khẩu học, dễ bị tổn thương để kinh doanh. Ủy ban Nobel Nauy cho biết những người đoạt giải Nobel Hòa bình sẽ có thể nhận giải thưởng của họ tại Oslo vào tháng 12 tới, trong khi tại Stockholm, nơi dự kiến diễn ra các lễ trao giải Nobel khác, đã phải hủy bỏ do đại dịch. Nhà báo Maria Ressa và Dmitry Muratov, những người đã bất chấp cơn thịnh nộ của các nhà lãnh đạo Philippines và Nga để vạch trần nạn tham nhũng và các hành vi sai trái, đã giành giải Nobel Hòa bình năm nay trong sự tán thành của những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận trên toàn thế giới. Ủy ban Nobel Noe đã quyết định lễ trao giải hòa bình năm nay sẽ là một sự kiện trực tiếp diễn ra tại Tòa thị chính Oslo vào ngày 10 tháng 12. Trong một tuyên bố, ủy ban nói họ mong đợi cả Maria Ressa và Dmitry Muratov sẽ tham dự buổi lễ. Năm ngoái, người đoạt giải Nobel Hòa bình là chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc, nhưng không có lễ trao giải vì đại dịch. Bù lại, người đứng đầu WFP là ông David Beasley sẽ tham dự buổi lễ năm nay ở Oslo. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh, Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin trưa cùng những tin tức về kinh tế xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế sáng nay, thì kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 923.451 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40 trên thế giới. Tuy nhiên, con số này có sự chênh lệch khoảng hơn 3.000 ca so với thống kê của trang worldometer.info khi chúng tôi truy cập cùng một khung giờ. Theo đó, về số ca nhiễm trên hệ thống này, Việt Nam cũng đứng thứ 40 so với 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, con số ca nhiễm là 926.720 ca. Thông thường, trang này sẽ dựa vào công bố của nước ta để cập nhật, tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao có sự chênh lệch này. Theo thông tin từ Bộ Y tế, thì tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi là 822.065 ca. Ngay khi nhận thấy số f 0 tăng cao, các tỉnh thành miền Tây lập tức kích hoạt các biện pháp để phòng chống dịch. Trong hôm qua, tỉnh Bạc Liêu đã áp dụng cấp độ 4, nguy cơ rất cao, vùng đỏ. Đây cũng là địa phương đầu tiên của vùng nâng cấp độ dịch từ 2 lên 4. Tỉnh tập trung 100% lực lượng để thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo hướng dẫn của tổ công tác đặc biệt để sớm dập dịch tại An Giang con số f 0 tăng chóng mặt lên hơn trên 11.000 trường hợp nguyên nhân là do lượng người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ nhiều với khoảng 70.000 người tỉnh này đang thần tốc tiêm vaccine đồng thời đẩy mạnh điều trị bệnh nhân covid-19 để hạn chế chuyển nặng và tử vong. Tại Sóc Trăng, địa phương đã sớm nhìn thấy nguy cơ dịch bệnh từ việc lượng người đổ về quê quá đông. Dù siết chặt phòng dịch nhưng tỉnh này cũng đã ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng tại các huyện Trừng Đề, Kế Sách, Mỹ Xuyên, Long Phú, Mỹ Tú, thị xã Vĩnh Châu và bệnh viện đa khoa tỉnh. Tỉnh đang triển khai nhanh nhân lực và trang thiết bị y tế để tiến hành test nhanh sàng lọc cộng đồng. Mới nhận được công văn đồng ý cho dạy trực tiếp, thế nhưng 16 trường tiểu học và trung học cơ sở tại Cà Mau mới đây lại nhận được yêu cầu cho học sinh tạm dừng đến trường do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nơi ở Cà Mau. Thay vào đó, các trường sẽ cho học sinh tiểu học tiếp tục nghỉ, các trường trung học cơ sở chuyển sang dạy và học trực tuyến. Cà Mau cho biết những ngày qua, nhiều ổ dịch trong cộng đồng và lây lan rất nhanh. Nhiều xã huyện đã trở thành vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng, và đến hôm qua chỉ còn 56 xã phường thị trấn của tỉnh là vùng xanh Trước tình hình số ca nhiễm và nhập viện tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tăng trở lại, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chánh văn phòng Sở Y tế thành phố, cho biết nguyên nhân số ca nhập viện ghi nhận tăng là do các cơ sở thu dung điều trị tại quận huyện thu gọn trẻ mắc bằng cho các trường học, nên những bệnh nhân chưa đủ thời gian điều trị tiếp tục đưa vào cơ sở thu dung. Ngoài ra, do bệnh viện giả chiến thu dung thu hẹp ở địa bàn thành phố, thì bệnh nhân còn lại sẽ chuyển sang các bệnh viện cơ sở khác. Còn về số ca nhiễm tăng lên là do các công ty, xí nghiệp, đơn vị, nhà máy bắt đầu hoạt động trở lại. Phát hiện, một trong số trường hợp, công nhân từ tỉnh trở về dương tính với virus SARS-CoV-2. Phía Sở Y tế khuyến cáo người dân không nên nghĩ rằng dịch đã ổn, mà phải nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm quy định chống dịch. Hơn một tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh đã nới lỏng nhiều hoạt động mở cửa nền kinh tế, tuy nhiên thành phố vẫn chưa thể trở lại bình thường như trước do thiếu lao động. Người lao động hồi hương vẫn chưa quay lại thành phố đầy đủ. Các nhà hàng, hàng quán kinh doanh ăn uống trong tình trạng thiếu nhân viên, dù cố gắng trụ đến ngày quay trở lại nhưng vẫn không đủ nhân lực phục vụ cho khách hàng. Không chỉ cơ sở kinh doanh nhớ người lao động, mà nhiều hộ gia đình ở thành phố cũng lâm cảnh khó khăn khi không thể tìm được người giúp việc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, riêng về nhu cầu tuyển mới từ đây đến cuối năm thành phố có 60.000 vị trí làm việc chờ người lao động. Về vấn đề tiêm vaccine cho người lao động, mới đây Sở Y tế Thành phố đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị địa phương rà soát tiền sử tiêm chủng vaccine COVID-19 của người dân từ các tỉnh thành khác trở về cư trú trên địa bàn, đồng thời tổ chức tiêm chủng ngay cho người chưa tiêm vaccine đầy đủ chọn tạm biệt sài gòn phùng hoa đô hội nhiều người dân mọi miền trong đó có vùng đồng bằng sông cửu long quyết định ở lại nơi chôn nhau các trốn mưu sinh tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn công việc cho lao động tự do cũng hạn chế khi mà giá nông sản bán ra vẫn chưa thể giúp người nông dân làm giàu bền vững kinh tế nông nghiệp ở đồng bằng chưa có sự liên kết trong khi giá vật tư đầu vào lại quá cao thời tiết hàng mặn tấn công lợi nhuận còn sót lại quá ít người nông dân cũng chẳng dám đầu tư làm ăn lớn vì sợ gánh nợ như chơi Bất bình là vậy, nhưng nhiều người vẫn chọn bám đất để tránh cảnh ly hương. Do đó mà ngay lúc này cần có những chính sách hỗ trợ mới và lớn hơn là định hướng mới cho vùng đồng bằng. Nơi tiềm lực kinh tế dồi dào, người lao động trẻ mà vẫn quay quắt trong cái nghèo cái khó. Đừng để đồng bằng mãi trũng. Mới đây, khi thảo luận về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, nhiều đại biểu quốc hội đã đề xuất giảm diện tích lúa, tăng diện tích chuyển đổi sang mục đích khác để người dân đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội thoát nghèo. Theo dự thảo Nghị quyết về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2021 đến 2025 do chính phủ trình, diện tích đất trồng lúa trên cả nước đến năm 2030 sẽ giảm khoảng 340.000 ha, từ 3,9 triệu ha xuống 3,5 ha. Chính phủ cũng đề xuất chính sách cho linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không làm thay đổi tính chất lý hóa của đất, có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy đóng góp ý kiến bằng cách để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết chỉ trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, lượng khách thuê phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 1.759 lượt, trong đó chủ yếu ở Đà Lạt, thành phố Ngàn Hoa. Đây là một trong những đợt đón khách du lịch đông nhất kể từ ngày 15 tháng 10, khi thành phố mở cửa trở lại. Theo thống kê, chủ yếu là du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài ra, còn có những người về quê quay lại làm việc. Dù khách đông nhưng nhiều khu du lịch, điểm tham quan vẫn chưa thể mở cửa trở lại do chưa đủ điều kiện về vắc-xin. Còn những cơ sở nhận khách đi theo tour trên 25 người phải báo cáo về sở để được xem xét giải quyết. Thưa quý vị, sáng nay quý vị có chọn ăn sáng là bánh mì không ạ? Riêng Quỳnh Như thì thử ăn bánh mì và cũng tự hào về món ăn này vì bánh mì vốn được bạn bè thế giới yêu thích và cũng từng được Google vinh danh ở 10 quốc gia. Tuy nhiên, với hình ảnh bánh mì, với nhân bên trong gồm phần thịt còn sống như thế này đã gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Ổ bánh mì này thuộc về cửa tiệm ở Khâm Thiên, Hà Nội. Chủ quán này cho biết là thịt hung khói và có thể ăn mà không cần qua chế biến. Tuy nhiên, lời giải thích này làm cộng đồng mạng phẫn nộ và tố cáo chủ quán sử dụng hình ảnh với mục đích quảng cáo bẩn. Theo các chuyên gia, thì, thịt hung khói có nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi ăn sống. Bên trong chúng có thể chứa virus, vi khuẩn hoặc kế sinh trùng gây hại. Gây tranh cãi rầm rộ hơn cả trong những giờ qua là việc diễn viên Sam tố chung cư cao cấp Sunrise ở quận 7 có cách làm việc gây ám ảnh kinh hoàng. Trong bài đăng rất dài mà nữ diễn viên chia sẻ có nội dung xoay quanh việc ban quản lý ở đây tự ý ngắt điện nước nhà Sam với lý do kêu xuống làm việc về hai bé thuốc cưng mà không xuống. Trước đó, ban quản lý chung cư này đã phạt tiền Sam vì khi thi công xây dựng gây ảnh hưởng. Sau công việc nuôi thuốc cưng, ban đầu ban quản lý không cho nuôi, nhưng cả hai bên sau đó đã đi đến thỏa thuận nuôi khéo léo. Tuy nhiên, không bao lâu thì ban quản lý cho rằng cuốn cưng của Sam làm lông bay đến căn hộ khác, kèm theo hình ảnh một chiếc lông vũ. Trước phản ứng này, diễn viên Sam cho rằng đây là nội dung vua khống. Cô mong muốn gặp người đã phản ánh để hòa giải thì chỉ nhận lại sự im lặng từ ban quản lý. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Sam quyết định rời đi. Nhưng do dịch bệnh, diễn viên chưa thể đi ngay, thì phía ban quản lý tiếp tục gửi thông báo về việc bắt buộc di rời ngay trong thời gian giãn cách. điều diễn viên sốc hơn khi ban quản lý cho rằng chó không phải là thú cưng mà là gia súc Đến khi hai chú cúng cưng được chuyển đi, thì ban quản lý còn yêu cầu mở cửa vào nhà Sam để khám xét và chụp hình là bằng chứng. Diễn viên Sam cho rằng, với cách làm việc này, cô đang bị xâm phạm đời sống riêng tư. Những chia sẻ này của diễn viên Sam đã khiến cộng đồng mạng bức xúc về cách xử lý kém văn minh với vật nuôi từ phía ban quản lý chung cư. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay ở Bắc Bộ vẫn rét và có mưa rải rác. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to. Trung Bộ phổ biến có mưa rào, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!